Du dĩnh nhìn tôi rất lâu rồi nói Không Anh ấy yêu cô ta sao Tớ không biết Nhưng anh ấy đã không còn yêu tớ nữa Từ anh ấy đề nghị kết hôn Chẳng qua chỉ vì chút đạo nghĩa Sau khi chuẩn bị hôn lễ Chắc chắn anh ấy sẽ hối hận Đến lúc đó Chúng tớ sẽ hơi hất đối phương Tớ không cần sự bố thí Cậu không thấy tiếc sao Nói thật Anh ấy có điều kiện khá tốt Cậu đã đợi những bảy năm trời Giờ lại tặng không cho người khác Thật không đáng chút nào Căn hộ hiện tại bọn tớ đang ở Đứng tên chung hai người Anh ấy đồng ý tặng lại nửa của mình cho tớ Cậu sẽ nhận chứ Tớ không tìm được lý do để từ chối Tớ không khoảng khái giống cậu đâu Tớ đã bỏ ra quá nhiều Bảy năm Đối với một người phụ nữ Đó không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi Nếu anh ta càng tâm tình nguyện tặng cho tớ Tại sao tớ lại phải từ chối chứ? Anh ấy tình nguyện tặng nhà cho cậu, cũng vì lòng thương hại mà. Chẳng phải cậu nói không cần sự bố thí sao? Đó không phải là sự bố thí, đó là cái tớ đáng được có. Nhưng chuyện kết hôn không giống thế, sau này phải sống chung với nhau. Nếu luôn cảm thấy mình bị bàn phát, bố thí, tớ sẽ khổ sở lắm. Tại sao cậu không cho anh ấy một cơ hội? Đây mới là lần đầu tiên, Cậu phát hiện anh ấy ngoại tình mà. Du Dĩnh đặt túi sữa đậu nành trong tay xuống. Có người thích chơi ba trận thắng, mới hai là thắng, nhưng tớ chỉ chơi một trận phải thắng. Cậu là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tớ biết đấy. Tuy vòng ngực của tớ chỉ có ba mươi hai A, nhưng vòng cố trước của tớ phải tới ba mươi sáu FF đấy. Du Dĩnh cười lớn nói. Đại hải sẽ chuyển đi chứ. Anh ấy sẽ đi tìm một căn hộ mới. Du Dĩnh đứng lên. Tớ phải đi làm rồi. Đúng như dự định, hôm sau Đại Hải đến tìm tôi. Tôi và anh ta cùng uống cà phê. Một người ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, Thế mà lần này khi đến quán cà phê, đầu tóc anh ta lại có chút rối bời. Trông bộ dạng rất tiểu tụy. Xem ra, Du Dĩnh trông còn tươi tỉnh hơn anh ta. Anh tìm được nhà chưa? Tôi hỏi. Tạm thời tôi sẽ dọn đến chỗ ở của tử lệ Anh ta thẳng thắn nói Dù dĩ mà biết sẽ đau lòng lắm Chính cô ấy đề nghị chia tay mà Đàn ông đúng là vô trách nhiệm Chính anh là người có kẻ thứ ba trước mà Giờ anh còn định dọn đến ở chung cùng người ta nữa sao Tôi cũng nói thẳng ra luôn Tôi là người đàn ông chẳng ai yêu Anh ta buồn bã Anh có hai người đàn bà rồi Mà còn nói không ai yêu. Tôi lắc đầu. Tôi không cảm nhận được dù Dĩnh yêu tôi. Cũng có thể cô ấy yêu tôi. Nhưng cô ấy không cần tôi. Tự dưng, tôi chợt cảm thấy buồn cười. Dường như Đại Hải và Du Dĩnh hoán đổi tính cách cho nhau vậy. Giờ Đại Hải là đàn bà, còn Du Dĩnh là đàn ông. Chỉ có đàn bà mới thường xuyên cảm giác muốn được yêu và được cần. Cô ấy rất yêu anh, vô cùng yêu anh đấy. Tôi nói rành rọt từng chữ Cô ấy cũng cần anh lắm Chưa bao giờ cô ấy nói như thế cả Thế anh nói rồi chắc Anh cũng từng nói rằng mình yêu cô ấy chưa Trước đêm hôm kia tôi có nói Nhưng cô ấy không tin Quá muộn rồi Tôi nói Đúng thế, quá muộn Chuyện anh và cô gái kia bắt đầu được bao lâu chưa Tôi hỏi anh ta Câu hỏi này xuất phát từ sự tò mò. Chắc khoảng một tháng hơn. Chỉ vì một tình cảm hơn một tháng mà anh ta vứt bỏ một mối tình hơn bảy năm của mình. Nếu Du Dĩnh mà biết được, chắc hẳn rất đau lòng. Hóa ra, bảy năm của đàn bà chẳng có chút giá trị gì. Ba ngày sau, đại hải chuyển đi, bảy năm tình cảm, chỉ cần ba ngày để cắt đứt. Nhưng ba tuần sau khi anh ta chuyển đi, Du Dĩnh vẫn lặng lẽ đến tòa án, Để nghe anh ta biện luận Cô ấy đã dùng cách đó để từ biệt người đàn ông của mình Đó là một vụ án tranh chấp tình cảm của một đôi vợ chồng Họ đã ở cùng nhau được 14 năm Giờ tình cảm dạ nứt, tàn vỡ Hai người hiện đang sống trong một căn nhà mua chung 8 năm trước Do người chồng thanh toán theo kỳ Nhưng trên hộ khẩu chỉ có tên người vợ Người chồng muốn sau khi ly hôn Xe bán căn hộ đó để lấy tiền mặt Đòi lại lợi ích của mình Nhưng người vợ lại kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu căn nhà của mình Để hai bên đành phải nhờ đến tòa án Đại Hải là luật sư đại diện cho bên phía người chồng Đương nhiên, Đại Hải không phát hiện ra dù dĩnh. Cô ấy chọn chỗ ngồi ghế cuối cùng Đại Hải từng nói với cô ấy rằng Vụ kiện này vốn không có cơ sở pháp lý để thắng Anh ta cũng từng thương lượng với thân chủ của mình Yêu cầu hai người giải hòa ngoài tòa Nhưng bọn họ không chịu muốn ép nhau vào bước đường cùng. Du Dĩnh nhìn người đàn ông đó, ông ta mặc một bộ đồ tây, thêm cặp kính gọng vàng, trông rất nhỏ nhã. Còn cô vợ rất xinh đẹp, hai người trông có vẻ rất trí thức, nhưng lại chằng chấp nhau một sống một còn chỉ vì một cái tổ ấm bào nằm giá trị hơn ba đồng. Trong tòa án chỉ thừa thớt mười mấy người ngồi, chỉ có hai vị hình như là phóng viên cứ ngồi đó không ngừng ghi chép. Đến lượt Đại Hải phát ngôn. Anh ta đứng dậy. Thưa quan tòa, là luật sư đại diện của bên Nguyên, tâm trạng của tôi rất mâu thuẫn. Một đôi vợ chồng sống cùng nhau 14 năm, đã từng nào một đôi ân ái mặn nồng giờ lại trở thành hai kẻ địch. Nếu tiền bạc có thể đổi lại tình yêu của 14 năm trời đó, tôi nghĩ đa phần người ta sẽ tình nguyện thực hiện. Cho dù đó là 14 năm, hay là một nửa của 14 năm, đều là những ngày tháng dài đằng đẵng để tự mình tay phá hủy tất cả. Thật sự quá khó. Tôi cho rằng, người đầu tiên tình nguyện vứt bỏ những thứ hai người có chung cùng nhau, nhưng năm tháng qua ấy, chính là người yêu kia nhiều hơn. Chỉ có điều, hai thân chủ đây đã yêu nhau quá ít. Dù dĩnh rơi giọt nước mắt chia tay cuối cùng của mình, một nửa cùng mùi bốn năm đó, cô ấy chưa từng được nghe đại hải nói lời đầy thầm tình đến thế. Phán quyết của phiên tòa, sẽ bán căn nhà, chia đều cho hai bên. Nói cách khác, Đại Hải đã thắng trong vụ này Sau khi nghe phán quyết của tòa Du Dĩnh liền rời khỏi tòa án Cô ấy không muốn Đại Hải biết Mình ở đó Khi nhận vụ này Du Dĩnh đã hỏi anh ta Nếu một ngày nào đó Chuyện ấy cũng xảy ra đến với hai chúng ta Anh sẽ xử lý thế nào Đại Hải cười nói Người đàn ông đó quá ngốc thôi Căn hộ chỉ đứng tên người vợ mà Còn căn hộ của chúng ta đứng tên cả hai người Mỗi người đều có 50% ở đây Đến lúc cứ mỗi người một nửa Khỏi cần tranh chấp. Giờ đây Anh ta để lại nửa của mình cho cô ấy Trên tòa anh ta đã nói Người tình nguyện để lại những gì Thuộc về hai người trước Chính là người yêu mình còn lại nhiều hơn Anh ta yêu nhiều như thế Sâu nặng như thế cớ sao lại chia tay nhỉ Có lẽ nào đó là do anh ta không nhận được Tình yêu đồng đẳng sao Tất cả mọi chuyện sau đó Du Dĩnh kể lại cho tôi nghe Tôi ở nhà cùng cô ấy Đại Hải vẫn còn vài bộ quần áo chưa lấy đi Chưa biết chừng anh ấy cố tình để lại đấy Tôi nói Như thế để hôm nào đó Anh ấy kiếm cớ để quay về Anh ấy không thế đâu Bởi anh ấy đã xin nghỉ việc Du Dĩnh nói Anh ấy muốn nghỉ việc sao Tôi xững người Bởi tớ muốn nghỉ việc Nên anh ấy đã xin nghỉ trước Chúng tớ không thể cùng làm việc với nhau trong một công ty được Tớ không chịu đựng nổi Đại Hải nói Người tình nguyện từ bỏ những thứ thuộc về sở hữu của hai người Chính là người yêu người còn lại nhiều hơn Giờ anh ấy từ bỏ cả hai thứ quan trọng Đó là căn hộ và công việc Tôi vừa nói vừa thăm dò thái độ của Du Dĩnh Giờ anh ấy thay lòng đổi dạ giờ trước Giờ thế nào mà tớ cứ như kẻ vô tình ấy nhỉ Tớ bán căn hộ đó đi Văn Lâm lại không hề lấy lại số tiền ấy Bọn tớ ai cũng yêu sâu đậm cả Tôi thoải mái nằm dài trên giường Du Dĩnh đứng lên nói Tớ chỉ mong Mình có đủ dũng khí để từ bỏ Có ai đó ấn chuồng cửa Không phải đại hài đó chứ Tôi hỏi Du Dĩnh đi ra mở cửa Là Từ ngọc và vũ vô quá. Tôi chỉ đưa cô ấy đến đây thôi Tôi không làm phiền buổi tụ hội của ba người đẹp các cô đâu. Vũ vô quá nói. Mời anh vào nhà ngồi chút đã, nếu như anh không chê căn hộ này ngập không khí thất tình. du Dĩnh đi rót hai cốc trà nóng bừng ra. Nhà xuất bản của anh hoạt động thế nào rồi? Tôi hỏi Vũ vô quá. Tốt lắm, chúng tôi đã đến Nhật để mua bản quyền bộ truyện tranh rồi. Tất cả đều nhờ số tiền mượn của cô và du Dĩnh đấy. Vũ vô quá hào hứng nói. Từ Ngọc nháy nháy mắt với tôi Tỏ ý không được nói năng gì cả Không cần phải nói thế đâu Tôi đành liên thoáng lấp liếm Tháng sau sẽ xuất bản cuốn sách mới Của Vũ vô quá đấy Từ Ngọc nói một cách tự hào Cuốn này anh ấy chỉ viết trong vòng một tuần Nhanh vậy sao Tôi há hốc mồm kinh ngạc Cuốn này viết khá nhanh Tôi có hẹn rồi Tôi xin phép đi trước Mọi người cứ vui vẻ nhé Vũ vô khóa cáo từ Địa sách kia đã chụp xong chưa vậy? Tôi hỏi từ Ngọc Hôm qua vừa chụp xong Cô ấy thở phào một hơi dài Chúc mừng cậu Du dĩnh nói Còn tôi, tôi không nói ra nổi một câu đại loại như Chúc mừng gì đó Cô ấy đã phải bán đi cả lòng tự trọng của mình Để không phụ lòng người đàn ông mà mình yêu thương nhất Tớ tìm được một công việc rồi Từ Ngọc nói Việc gì thế? Tôi hỏi Làm ở một công ty thời trang Phụ trách tiếp đón các người mẫu Mấy năm nay tôi cứ lồng bông Chẳng có một công việc cụ thể nào Giờ cũng đã đến lúc cần phải ổn định rồi Cái nghề lòng người mẫu này Cũng không thể lâu dài được Bỗng dưng cậu trứng trạng thế Tôi buột miệng Đúng thế mà Chỉ vì chụp đĩa sách đó đấy Từ Ngọc nói Tại sao vậy? Su dĩnh hỏi cô ấy Tự dưng tớ cảm thấy mình đã già mất rồi. Từ Ngọc cười cay đắng. Tuy cô ấy không nói, nhưng chắc hẳn trong quá trình chụp đĩa sách đó, cô ấy đã phải mất đi sự tự trọng của mình nhiều lắm. Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới nhất của Vũ Phô Quá có tên là Magic Croc. Cuốn tiểu thuyết rất được hoan nghênh. Khá nhiều lần tôi đi tàu điện ngầm, có trông thấy hành khách vừa ngồi vừa cầm đọc cuốn tiểu thuyết đó. Từ Ngọc có tặng tôi một cuốn, tôi đã đọc cả đêm. Và đây là lần đầu tiên tôi đọc được một mạch từ đầu đến cuối, một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Quả thực, các tình tiết trong cuốn Magic Clock vô cùng hấp dẫn. Vũ vô quá lần này đúng là đã dạng danh. Rồi mọi chuyện như có bàn tay mà thuật nhúng vào. Vũ vô quá bỗng chốc trở nên rất nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết Magic Clock không ngực được tái bản. Kể cả những cuốn trước đây, vốn đắt chiếu của anh ta cũng trở nên bán rất chạy một vài tạp chí có bài phỏng vấn còn bình chọn anh ta là tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có tiềm năng nhất thời đại mới. sự cởi bỏ quần áo của từ ngọc xem ra cũng rất đáng. vũ vô quá mời tôi và du dĩnh đi ăn ở một nhà hàng trung đông, nói rằng coi như là để cảm ơn sự giúp đỡ trước đây. nếu không có tôi và du dĩnh cho mượn tiền, anh ta sẽ không thể mở được nhà xuất bản và cũng sẽ không thể bán được sách. Điều khiến tôi không thể ngờ được Đó là từ đầu Từ đầu chí cuối Vũ vô quá đều không tỏ ra quá vui mừng Mà người vui nhất lại chính là Từ Ngọc Tớ đã đọc cuốn sách đó 10 lần rồi Càng đọc càng thấy hay Càng thấy thích Từ Ngọc hào hứng nói Tớ cũng giới thiệu cho rất nhiều đồng nghiệp cùng đọc Bọn họ đều nói chuyện rất hay Tớ làm marketing cũng được đấy chứ Du dĩnh cũng nói hùa theo Khi nào lại có sách mới vậy Tôi hỏi Vũ Vô Quá Tôi vẫn chưa nghĩ ra đề tài nào mới Từ Ngọc nắm tay Vũ Vô Quá chịu mến nói Có công ty điện ảnh Muốn dựng Magic Clock thành phim đấy Vũ Vô Quá có vẻ tỏ ra Không mấy vui vẻ Có lẽ bởi anh ta đã vui mừng khá lâu rồi Nhưng sự thành công này Khiến anh ta bỗng chốc thay đổi Thế cũng tốt chi ít thì anh ta cũng sẽ không vì dạnh lợi trước mắt Mà thay đổi lòng Tôi tin chắc cũng không lâu nữa đâu Có thể hoàn lại tiền cho các cô rồi Vũ vô quá nói Được thôi Chúng tôi kiểu gì cũng nhận Tôi cười lớn Tôi cũng thế Dù dĩnh cũng phụ họa theo Từ ngọc lưởng chúng tôi một cái rất dài Nếu thời gian sắp xếp ổn hơn một chút Vũ vô quá đã có thể viết cuốn tiểu thuyết Mà xích có lóc sớm hơn Từ ngọc cũng không cần phải thoát y như vậy Giờ đây Dù có tiền cũng không thể nào mua lại được đĩa sách kia nữa. Điều kinh khủng cuối cùng cũng xảy ra. Vũ vô quá vô tình đã trông thấy Từ Ngọc diễn chính trong đĩa sách ở vi tính của một người bạn. Cuối cùng anh ta cũng biết số tiền 300 ngàn ấy từ đâu ra. Từ Ngọc phủ nhận diễn viên chính trong đĩa sách đó không phải mình. Nhưng cô ấy làm sao lừa dối được Vũ vô quá chứ? Vũ vô quá thu dọn hành lý và bỏ đi. Từ Ngọc chỉ biết ở đó khóc ngất lên ngất xuống. Gọi điện thoại cho tôi Nói rằng giờ chỉ muốn tự sát Tôi hoảng sợ vội vàng đến chỗ cô ấy Để tớ đi nói rõ cho anh ta hiểu Tôi an ủi Cậu làm vậy cũng chỉ vì anh ta thôi mà Anh ấy sẽ không tin đâu từ Ngọc vừa khóc vừa nghẹn ngào nói Liệu anh ấy ở đâu được Liệu có nhà xuất bản không Để tớ tìm anh ấy Tớ không biết Tớ gọi điện thoại cho Dù Dĩnh Gọi cô ấy đến đây để chăm sóc từ Ngọc Còn tôi đến nhà xuất bản để tìm Vũ vô quá Cửa phòng xuất bản đóng kín Tôi ấn chuông Nhưng không ai trả lời Bên trong cũng không hề có ánh đèn Chắc Vũ vô quá không đến đây Đang đúng lúc tôi định quay đi Bỗng nhiên tôi nghe thấy bên trong có tiếng máy nhắn tin kêu Tôi gõ cửa mạnh Anh ta vẫn vừa như không nghe thấy Vũ vô quá Tôi biết anh đang ở bên trong Từ ngọc hiện đạn kêu gào đòi tự tử, nếu anh là đàn ông, hãy mở cửa ngay lập tức. Anh ta vẫn giả vờ không nghe thấy, tôi tức giận đến nỗi đá chân vào cửa rầm rầm. Vũ vô quá, anh ra đây. Vũ vô quá vẫn ngồi im bất động, tôi không chịu nổi nữa mắng chửi ong sò. So. Chắc anh cảm thấy bạn gái của mình cởi bỏ quần áo trục kiểu anh, khiến anh mất mặt lắm hả? Tại sao cô ấy phải làm như thế chứ? Cô ấy vì ai mà phải làm như vậy chứ? Hay vì muốn có ba trăm ngàn, để anh thành lập nhà xuất bản hả? Anh có biết, một người con gái phải cởi bỏ quần áo của mình trước mặt người khác là một chuyện vô cùng xấu hổ không? Nếu không phải vì tình yêu, chắc chắn cô ấy không bao giờ làm thế. Anh xem lại mình đi, có phải mình ích kỷ quá không? Chỉ biết mình, chứ không hề quan tâm đến người khác. Lúc nào cũng biết mơ mộng, chỉ thương cho người đàn bà của anh, Đã phải trả giá quá nhiều cho giấc mơ của anh. Vũ phô quá vẫn trốn trong đó không hề để ý đến tôi. Tôi đành phải rời đi, trở về gặp Từ Ngọc. Tôi không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng cũng phải về đó thôi. Dù dĩnh mở cửa cho tôi. Có tìm thấy anh ấy không? Dù dĩnh hỏi. Từ Ngọc nước mắt mong chờ tôi nói. Tôi thật khó xử, không biết phải bắt đầu như thế nào. Thế nào? Anh ấy có ở đó không? Du Dĩnh hỏi rồn, tớ gật đầu. Anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ đâu, mấy người đàn ông có thể nhẫn nhịn chịu cho người đàn bà của mình đi làm mấy chuyện ấy chứ? Từ Ngọc nức nghẹn. Anh ta mà không quay về, thì cậu cũng đừng thèm yêu anh ta nữa. Du Dĩnh liền tiếng. Có được mấy người phụ nữ dám làm mấy chuyện đó vì người đàn ông của mình? Đúng thế, nếu anh ta không quay về, thì anh ta không đáng để cậu yêu đâu. Tôi phụ họa theo. Tớ tìm anh ấy. Từ Ngọc đứng lên, bước vào phòng tắm rửa mặt. Bọn tớ đi cùng cậu. Du Dĩnh cũng đứng lên. Không cần đâu, chuyện của tớ để mình tớ giải quyết. Từ Ngọc bỏ mặc tụi tớ ở đó và quẩy quả bước đi. Cô ấy đứng trước nhà suốt bán suốt một đêm. Cuối cùng, phụ vụ quá cũng mở cửa bước ra. Hai người họ ôm nhau khóc một trận thống thiết. Những chuyện ấy sau này Từ Ngọc mới kể lại cho tôi. Cô ấy kể rằng, với một giọng vô cùng hạnh phúc rằng, đó chính là một sự khao khát khảo nghiệm. Sau đó vẫn còn thêm một sự khao khát khảo nghiệm nữa. Một người đã đứng ra công khai, chỉ trích vũ vô quá, đã đạo cuốn tiểu thuyết Magic Clock của mình, và còn đưa ra lệnh cấm phát hành và tiêu thụ cuốn tiểu thuyết đó. Anh ấy không bao giờ đi ăn cắp tiểu thuyết của người khác. Từ Ngọc kích động nói, Cái người có tên mạch cảnh đông đó đã tìm luật sư tố cáo Vũ vô quá đã xâm phạm bản quyền của mình. Tôi không tin việc Vũ vô quá ăn cắp tiểu thuyết của người khác lắm. Nhưng sự việc cũng không biết phải trái ra sao. Nếu không có gì, sao người kia lại dám công khai liền tiếng tố cáo anh ta được chứ? Từ Ngọc nhờ Du Dĩnh tìm luật sư. Du Dĩnh liền tiến cử một luật sư chuyên về bản quyền tương đối thân quen. Phí thuê luật sư đương nhiên không hề rẻ. Cuốn tiểu thuyết Magic Clock Lại không tiểu tiếp tục tiểu thụ Vũ vô quá làm gì có điều kiện Để kiện tụng chứ Chẳng lẽ em lại muốn từ Ngọc phải thoát ý nữa hay sao Vũ vô quá Nói thế nào Tôi hỏi cô ấy Đương nhiên anh ấy không ăn cắt chuyện của ai cả Nên không cần phải khiêu chiến như thế từ Ngọc nói trong sự kích động Khá mạnh Luật sư có nói bên kia Có bằng chứng chứng minh Năm ngoái Mạch Cảnh Thiên có gửi bản thảo đến tòa dạ Nơi Vũ vô quá làm việc Nội dung cuốn tiểu thuyết có nhiều nét giống với cuốn Magic Clock của Vũ vô quá. Chỉ có một số chỗ khác thôi. Du dĩnh nói. Nếu Nam ngoái gửi bản thảo đến, tại sao đến tận bây giờ, Vũ vô quá mới sao chép lại chứ? Từ Ngọc giận dữ hỏi. Cái tay mạch cạnh đông đó cũng gửi bản thảo đến đó một nhà xuất bản khác. Chuyện ấy vào đầu năm ngoái rồi, nhưng nhà xuất bản ấy không dịch, cho xuất bản... Nên nó giờ vẫn nằm nguyên ở đó Bọn họ có thể chứng minh Điều đó chứng tỏ Trước khi cuốn sách mới của Vũ Vô Quá trở xuất bản, Cuốn tiểu thuyết của Mạch Cảnh Đông đã tồn tại Dù dĩnh nói li lẽ Dù dĩnh Cậu nói thế là có ý gì chứ Cậu muốn nói Vũ Vô Quá đã sao chép nguyên của người khác sao từ Ngọc giận dữ thật sự Dù dĩnh không có ý đó đâu Tôi liền nói chữa Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng Vụ này chưa chắc Vũ Vô Quá sẽ thắng được. Du Dĩnh nói có chút khó xử. Thế thì tớ thay luật sư, xin lỗi, tớ đi trước đây. Từ Ngọc đứng phát dậy hàm hàm bước đi. Sao cậu có thể nói thế chứ? Tôi trách Du Dĩnh. Nếu quả thật Vũ Vô Quá đã xào chết chuyện của người ta thì vụ này chắc chắn không thể thắng được. Như thế, Hà Tất phải mất không tiền thuê luật sư. Cậu và tớ thừa hiểu rằng Số tiền đó lại cần đến từ Ngọc đi xoay sở mà Du dĩnh nói Tôi nhớ lại bức thư tình của Vũ vô quá gửi Từ Ngọc Khi anh ta còn ở Mỹ Có nhắc đến chim ruồi Anh ta là người có tài Tại sao phải đi xào chết huyện của người khác chứ Buổi tối tôi tìm Từ Ngọc Vốn muốn rủ cô ấy ra ngoài ăn cơm Nhưng cô ấy nói không muốn đi đâu cả Vũ vô quá đâu Tôi hỏi Anh ấy ra ngoài rồi Cậu đừng trách Du Dĩnh. Cái tay luật sư ấy không nên nói mọi chuyện với cậu ấy. Bọn tớ đang định thay luật sư. Nghe giọng từ Ngọc vẫn chưa có vẻ gì bỏ qua cho Du Dĩnh. Vũ vùa quá nói thế nào? Tâm trạng anh ấy đang tồi tệ lắm. Châu nhị, cậu có tin Vũ vùa quá so chép tác phẩm của người khác không? Tôi không biết phải trả lời từ Ngọc như thế nào. Tôi cho rằng câu chuyện này không hề đơn giản. Đến cậu cũng không tin anh ấy sao? Từ Ngọc có vẻ rất kích động. Tớ tin. Tớ không muốn khiến từ Ngọc thất vọng. Không phải thế. Chỉ có mình tớ tin anh ấy thôi. Nếu chứng minh được vũ vô quá quả thật, có sao chép tác phẩm của người khác, cậu sẽ thế nào? Tớ sẽ rời bỏ anh ấy. Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Trừ vì bây giờ, anh ấy nói thật với tớ. Đúng lúc này, Vũ Vô Quá ngật ngưỡng trở về. Sao anh lại uống rượu thế? Từ Ngọc vội vã bước tới dìu anh ta. Tôi cũng bước tới dìu Vũ Vô Quá đến ghế sofa. Từ trước đến giờ anh ấy không bao giờ uống rượu. Từ Ngọc ân cần quỳ xuống trước mặt Vũ Vô Quá, xót xa ôm lấy mặt anh ta. Để tớ đi lấy khăn ấm, tôi nói. Khi cầm khăn bước ra, tôi thấy Từ Ngọc và Vũ Vô Quá đang ôm nhau trên ghế sofa. Tôi lặng lẽ để khăn mặt trên bàn rồi rời đi Hôm sau Từ Ngọc gọi điện đến cho tôi Anh ấy nói hết với tớ rồi Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không? Giọng của cô ấy vô cùng đau khổ Tôi biết Tin mà cô ấy muốn nói với tôi không phải là tin tốt Sau khi tan ca Từ Ngọc gặp tôi ở quán cà phê Hôm nay trời rất lạnh Dự báo thời tiết thông báo Nhiệt độ giờ chỉ có 6 độ C Tôi gọi một cốc cà phê nóng. Lạnh chết đi được ấy. Tôi tháo găng tay già xít xoa. Chóc mũi của Từ Ngọc cũng ửng đỏ lên vì quá lạnh. Anh ấy đã thừa nhận mình sao chép tiểu thuyết của người khác. Từ Ngọc tuyệt vọng nói. Tại sao lại vậy chứ? Anh ta phải hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người phát giác mà. Anh ấy nói áp lực nhiều quá. Anh ấy không bao giờ nghĩ Lại có người phát giác ra như vậy. Giờ thì phải làm sao? Đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy phải bồi thường hay muốn hòa giải ngoài tòa với họ. Đó là chuyện của anh ấy. Không liên quan gì đến tớ. Tớ muốn chia tay. Tư Ngọc nói một cách kiên quyết. Cậu muốn rời bỏ anh ấy trong lúc này sao? Tớ không thể ngờ Tư Ngọc lại kiên quyết đến vậy. Tớ nói rồi. Nếu chứng minh được anh ấy sao chết chuyện của người khác, tớ sẽ chia tay mà. Có vậy cậu cũng đâu cần phải vì lời hứa đó mà cưỡng ép mình phải rời bỏ anh ấy. Không, tớ có thể chết vì anh ấy, có thể bán đi lòng tự trọng của mình vì anh ấy, nhưng không thể chịu đựng nổi, chuyện anh ấy là một kẻ đùa dối. Cậu cũng từng nói, nếu giờ anh ấy nói thật, cậu sẽ tha thứ mà. Giờ tớ đổi ý rồi. Chẳng phải cậu yêu anh ấy lắm sao? Đúng vậy, tớ vô cùng yêu anh ấy, cũng vô cùng tin anh ấy, tin vào tài năng của anh ấy. Vì sự phát triển tài năng của anh ấy mà tớ mới đi chụp ảnh sách. Nhưng sáng nay, đột nhiên tớ phát hiện, hòa xa tất cả đều là giả tạo hết. Anh ấy có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng không nên lừa dối tớ. Trước đó không lâu, cô ấy từng đứng suốt đêm trước cửa nhà xuất bản. Cô ấy yêu anh ta đến thế, nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đều trở thành ao tù nước đọng. Điều duy nhất có thể giải thích, đó chính là trước đó cô ấy đã quá sủng bái vũ vô quá, mà sự sủng bái ấy trong phút chốc lại hoàn toàn bị sụp đổ. Cô ấy không thể chịu đựng nổi, từ yêu vô cùng chuyển thành hận vô cùng. Cậu có thể quay về cùng tớ để thu dọn đồ đạc không? Từ Ngọc hỏi tôi. Tôi cùng từ Ngọc về nhà. Cậu muốn dọn đi thật sao Trước khi bước vào phòng tôi Tôi có hỏi cô ấy Từ Ngọc chỉ vật đầu Rút chìa khóa ra mở cửa Trong phòng chỉ có một bóng đèn sáng Vũ vô quá đang ngồi trong phòng khách Trông vô cùng thề thảm Em về thu dọn đồ Từ Ngọc đi thẳng vào phòng ngủ Tôi gượng gạo đứng đó Không biết nên đi vào phòng giúp Từ Ngọc thu dọn đồ đạc Hay qua đó an ủi Vũ vô quá Anh đi nói với cô ấy ở lại đi. Cô ấy luôn nghe lời anh. Tôi nói với Vũ vô quá. Vô ích thôi. Anh ta giàu dĩ. Anh chưa thử sao biết mình vô ích. Vũ vô quá quá chán nản ngẩng đầu lên nhìn tôi. Có phải vô lý quá không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người phát giác ra nó. Giống như các vận động viên ở thế vận hội dùng mấy loại thuốc tăng lực ấy. Không ngờ sẽ có người phát giác. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng. Hồi làm ở tòa soạn, tôi có nhận được bản thảo cuốn tiểu thuyết của người đó. Sau khi đọc qua một lượt, hai bàn tay tôi đã run lẩy bẩy. Tại sao tôi lại không thể viết được những cuốn sách như thế? Lúc đó tôi không hề có ý định xào chép của anh ta. Tôi đi Mỹ, rồi trở về, rồi lại viết tiếp. Nhưng tất cả vẫn không ra trò chống gì. Đột nhiên, phát hiện thấy trong ngăn kéo cuốn tiểu thuyết của người đó. Tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai biết Thật ra Anh không cần phải làm thế Tôi nói Tôi không thể chờ đợi thêm chút nào nữa Tôi cần phải thành công Cuốn sách đó đã thành công rồi Thành công hơn bất kỳ cuốn sách nào của tôi đã viết Nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ Thật ra Tôi không hy vọng cuốn sách đó lại thành công Bởi nó thành công Chứng tỏ tôi đã thất bại Cuối cùng Tôi cũng hiểu vì sao lúc đó em ta không hề vui vẻ đối với sự thành công của cuốn sách. Nếu cuốn sách đó không thành công, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Vũ vô quá cười méo rệt. Chỉ ít, từ Ngọc cũng không dòi bỏ tôi mà đi. Thế giờ anh định trình mắt nhìn cô ấy bước đi sao? Là do tôi đã phản bội cô ấy. Nếu tôi biết cô ấy đã phải dùng cách nào để kiếm về số tiền 300 ngàn cho tôi. Để thành lập nhà xuất bản, tôi nhất định không bao giờ đi sao chép tác phẩm của người khác. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình." Vũ Phục Quá đứng lên. "Anh đi đâu vậy?" "Tôi không thể nhìn cảnh cô ấy ra đi." "Rồi anh ta đứng dậy đi." "Trâu Nghị, cậu đến giúp tớ một chút." Từ Ngọc ở trong phòng ngủ gọi tôi. Tôi bước vào, nói với cô ấy, "Anh ấy đi rồi." Từ Ngọc bỏ mấy bộ quần áo vào túi sách Giờ cậu đi đâu? Tôi hỏi Về nhà, về nhà của mình Sống cùng với bố mẹ Từ Ngọc rút ra một chùm chìa khóa Đặt trên bàn trà Cậu muốn đi thật sao? Anh ấy là kẻ lừa dối Từ Ngọc nấp nở gục đầu lên vai tôi Tớ biết Tôi vỗ vai an ủi Mau đi thôi Trước khi tớ đổi ý Cô ấy cầm túi sách lên Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại nói Chờ tới một chút Từ Ngọc bước ra ban công Lấy một cái áo lót màu hồng phấn xuống Đó là cái áo tôi mua cho cô ấy Quyền mất cái này Cô ấy bỏ vào trong túi sách Tôi đưa Từ Ngọc về nhà Mẹ cô ấy bỗng nhìn thấy con gái về nhà Nên có chút ngạc nhiên Nhưng bà ấy Vốn đã quá quen với việc ấy Nên cũng bình tĩnh lại được ngay Đây cũng không phải lần đầu tiên Từ Ngọc dọn đồ về nhà Sau khi sống chung cùng bạn trai Chỉ có điều lần này Cô ấy rời đi đã khá lâu Cả nhà không nghĩ cô ấy sẽ trở lại Chuyện lời xin lỗi của tớ đến du dĩ nhé Khi tiễn tôi về Từ Ngọc giận dò như vậy Thời tiết càng ngày càng lạnh Tôi càng phải đứng bên đường Đợi taxi đến 15 phút Lạnh đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy Nước mũi chảy ra liên tục Với thời tiết lạnh giá như thế này Giữa đường phố trong đêm tối thế này Sao tôi lại không có người đàn ông nào Của mình kia chứ Đúng là một sự thất bại thảm hại Giá như được Văn Lâm ôm nhỉ Chắc hẳn rất ấm áp Trở về nhà Tôi vội vàng làm cho mình một bát mì nóng hổi Vừa ăn được hai thìa, Cảm thấy mùi vị của nó sao quá kỳ lạ Hóa ra Gói mì đó đã hết hạn hơn nửa năm Tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa Lẽ nào là du dĩnh Tôi lật bức trành ghép ra Đứng bên ngoài cửa sổ, hóa ra là Văn Lâm. Anh đang mặc một chiếc áo khoác to đứng bên ngoài trời giá rét chỉ có sáu độ C thôi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi không biết nên mở cửa sổ hay dùng bức chèn ghép đó che cửa sổ đi. Văn Lâm đứng bên ngoài đó chở tôi liền tiếng. Tôi trông thấy anh đang run lẩy bẩy trong giá rét Không nữa để anh phải đứng ngoài đó, tôi bèn mở một cánh cửa sổ. Anh đi ngang qua đây. Trông thấy bức tranh này Hóa ra em sống ở đây thật Anh đứng ngoài cửa sổ Mũi miệng phả ra đầy hơi khói trắng Tôi đặt bức tranh ghép Quay ra bên ngoài như vậy Cũng như người ta tung một đồng xu xuống sông dòng nước Rồi tôi ngày đêm trông ngóng Chờ đợi Sang một ngày nào đó Anh sẽ đi qua cửa sổ này Trông thấy bức tranh bầu trời chưa bốc ấy Và biết tôi đang sống ở bên trong Sau đó anh sẽ gõ cửa sổ nhà tôi Chỉ cần vậy thôi Ước nguyện ấy bây giờ đã trở thành hiện thực Quả thật khiến người ta không thể tin nổi Chỉ có điều Tôi không biết có nên để anh vào nhà hay không Anh có thể vào trong không Anh hỏi tôi Anh đứng co ro Run lẩy bẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt Khẩn cầu tôi tiếp nhận anh Khi tôi muốn có được vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy mình Quả nhiên anh đã xuất hiện Là nhà B tầng 2 Tôi nói cho anh địa chỉ nhà Tôi đứng bên ngoài cửa đợi anh Anh đã tới Mời anh vào nhà Tôi nói với anh Em sống ở đây sao Nơi này không được tốt lắm Hình như anh cho rằng Tôi đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm Như vậy em mới có thể chi trả Bên ngoài lạnh lắm Anh kéo tay tôi Tay của anh lạnh giá Cái lạnh ấy chuyển tới tận tim tôi. Để em đi rót cốc nước nóng cho anh. Tôi rụt tay lại. Cảm ơn em. Giữa chúng tôi đã khá lâu lắm rồi không nói câu cảm ơn như vậy. Giờ phút này đây, khi nó được cất lên, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo và xa lạ quá đỗi. Tôi rót một cốc nước nóng cho anh. Sao anh lại đi đến con đường này? Tôi hỏi anh. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh đến khu này cả tối hôm nay tự dưng anh thấy muốn đi dạo, không ngờ thật sự quá trùng hợp. khi nhìn thấy bức tranh ghép đó, anh còn tưởng mình đang mơ. anh có khỏe không? tôi hỏi. em vẫn đeo chiếc dây chuyền đó sao? anh nhìn tôi đầy chiều mến. đừng nói nữa. bỗng nhiên tôi có chút kích động. em không thích anh đến sao? giọng anh có chút hụt hẫng chua xót. Khổ sở lắm em mới rời được khỏi anh Anh chỉ mang đến cho em toàn nỗi buồn sao Anh buồn bã hỏi Người mang đến cho mình niềm vui Thì cũng chính họ đem đến cho mình nỗi buồn Anh nhìn tôi không nói Sao anh không đổi tấm chi phiếu đó ra tiền mặt Tôi hỏi Anh mở ví ra Cầm lấy tấm chi phiếu tôi ghi Anh luôn đem theo tấm chi phiếu này bên người Nhưng anh sẽ không bao giờ đem nó đổi thành tiền mặt cả. Nếu làm thế, anh sẽ khinh chính bản thân mình. Thì em sẽ rút số tiền này ở ngân hàng, đem đến trước mặt cho anh. Anh cũng sẽ không lấy. Nếu anh không lấy, em sẽ đem số tiền 280.000 này đến công ty anh bắt đầu tư, và cho em vào một loại ngoại tệ có mức lãi suất mạo hiểm nhất. Tôi giận dỗi. Anh nhất định sẽ giúp em kiếm tiền. Tôi bị anh làm cho tức đến phì cười Anh kéo tay tôi Âu yếm nói Anh nhớ em lắm Thật sao Tôi giả vờ khoác một bộ mặt thật lạnh lùng Trở về bên anh nhé Văn lâm ôm tôi Choàng cả áo khoác to của mình vòng qua người tôi Tôi cảm thấy vô cùng ấm cúng Không nên thế Tôi đẩy anh ra Em trở về bên anh rồi sẽ thế nào chứ Lại giống như trước kia sao Lại lén lén lút lút khắp gỡ anh ngư Em không muốn sở hữu một nửa con người Anh buông thà cho em đi Tôi lùi lại đến bên giường Phản lầm bước tới Ông chậm lấy tôi Hồn tôi ấn tôi xuống giường Tôi vô cùng muốn đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy Nhưng lại không muốn dễ dàng Quay trở về bên anh như vậy Vì thế tôi bím chặt môi Giả vờ không có chút hứng thú Anh đưa tay tìm ngực tôi Tôi đẩy anh ra Đừng như thế nữa Tôi đứng dậy Anh quá đau khổ Anh đi đi Tôi lại lùng nói Em còn yêu anh không Anh ngồi bên giường hỏi tôi Trái tim tôi đang thổn thức khóc lóc Tôi cố tình muốn anh phải buồn Phải khó chịu Ai bảo anh đến giờ phút này Mà vẫn không chịu ly hôn chứ Chỉ cần giờ này anh đồng ý ly hôn, Tôi sẽ tiếp nhận anh ngay lập tức Tôi muốn có được cả con người anh Trước kia, tôi đã quá nuồng chiều anh, khiến anh hiểu rằng, dù anh không ly hôn, tôi cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh anh. Tôi muốn nói không, nhưng không thể mở miệng nổi. Vì báo thủ, nên tôi không trả lời câu hỏi ấy. Anh thất vọng đứng lên, trầm ngâm hồ lâu không nói. Tại sao anh không chịu ly hôn? Anh không chịu nói câu đó sao? Tôi sẽ không bao giờ nói mình yêu anh ấy cả. Ngày mai, chắc chắn anh ấy sẽ đến. Mai không đến, thì ngày kia kiểu gì cũng sẽ đến. Anh ấy đã biết tôi sống ở đây, thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ đến. Chỉ sợ khi anh ấy đến, tôi lại không thể từ chối anh mà thôi. Vạn lầm đứng ở đó, đợi mãi không thấy tôi trả lời, bèn rời đi mà không một lời nói. Tôi bổ nhào xuống giường, khóc một trận như mưa gió. Đây là lần đầu tiên, anh ấy hỏi tôi có yêu anh ấy không. Em sẽ mãi đợi anh. Tôi nhớ anh cả đêm. Sáng hôm sau, ở cửa hàng, tôi không thể làm nổi việc gì. Tôi nhớ anh đến điên cuồng. Ngẫu nhiên, mà anh đi qua cửa sổ nhà tôi. Đó chính là duyên phận. Vậy thì cớ gì, tôi phải lừa dối chính mình chứ? Buổi chiều, tự dưng có một cô gái tự xưng là nhân viên phụ trách của lục điền viên, nói rằng. Xin hỏi, đó có phải cô trông nhị không ạ? Tôi xin được thông báo với cô rằng. Con bê mà cô xin trợ dưỡng đã được sinh ra rồi ạ. Tôi có trợ dưỡng con bê nào sao? Tôi không có trợ dưỡng con bê nào cả. Tôi nói với cô ấy. Cô có biết ngài Văn Lâm không ạ? Ông ấy trợ dưỡng dùm cô đấy ạ. Tôi quyết định đến lục điển viên xem sao. Nó ở tận đầu đó. Sáng hôm sau, tôi đáp chuyến tàu đi đến đó. Đó là một nơi rất xa của thành phố. Văn Lâm... Sao lại thay cô nuôi trợ sữa một con bê nhỉ? Đến nơi, cô nhân viên đó dẫn tôi đi tham quan một vòng. Ở đó có rất nhiều bò. Con bê vừa mới sinh ra đời, thuộc sự trợ sữa của tôi đang uống sữa. Cô có thể đặt cho nó một cái tên. Cô ấy nói. Suốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngài Văn Lâm không nói gì với cô sao? Khu tân giới này có rất nhiều bò vàng. Khi chúng già yếu rồi, không còn ai cần đến chúng nữa nên chúng cứ đi lang thang trên đường, thường xuyên bị xe đâm chết. Chính vì thế chúng tôi đã mua bộ đám bò ấy của những người nông dân để chúng giúp canh tác. Nhưng đám bò này lại không biết canh tác, vì để nuôi chúng sống, chúng tôi đã kêu gọi những người ở thành phố đến trợ dưỡng. Những con bò này sẽ không bị đi lang thang nữa. Sau khi kế hoạch được khởi động, đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, rất nhiều người đã đăng ký trợ dưỡng cho chúng. Tháng 10 năm ngoái Ngài Văn Lâm có gửi đơn xin trợ dưỡng một con bò vàng, nhưng vì tất cả số bò ở đây đã có người trợ dưỡng, nên ngài ấy đã đặt trước một con bê khi đang còn trong bụng mẹ này. Ngài ấy nói muốn làm quà tặng sinh nhật cho bạn gái của mình. Mùng 3 tháng 11 sẽ đưa cô gái ấy đến thăm con bò mẹ, nhưng hôm đó hai người không thấy đến. Sau đó ngài Văn Lâm có gọi điện nói với tôi rằng, khi nào con bê được ra đời thì hãy thông báo cho cô. Hóa ra. Quà sinh nhật của tôi, Văn Lâm cho là một con bê. Chẳng trách hôm đó, anh ấy nói muốn tôi đi xem. Tự dưng tôi thấy có tình cảm với con bê nhỏ xíu đang bú sữa, bèn quỳ xuống vuốt ve bụng nó. Còn một khoảnh đất ở kia cũng là của cô đấy. Cô nhân viên chỉ rào khoảnh đất được rào vòng quanh bằng những đoạn tre. Chỗ đó có thể trồng rau. Sao anh ấy lại muốn tặng quà này cho tôi nhỉ? Ngài ấy nói, Muốn tặng cho cô một món quà đặc biệt Và món quà này cũng đủ đặc biệt lắm rồi Khoảnh đất này rất thích hợp để trồng dưa Ngài Văn Lâm nói Hai người sẽ mở một nhà hàng kiểu Pháp Như thế tự trồng dưa có phải quá tiện rồi không? Tôi đặt tên cho con B là Trơ Bốc Yêu một người Nghĩa là bạn nhất định phải có một chút hận họ Hận họ đã khiến bạn không thể rời bỏ họ Và Văn Lâm chính là người tôi hận Rời khỏi lục điển viên Thời tiết vẫn vô cùng lạnh giá, nhưng ánh mặt trời lại vô cùng rực rỡ. Con tim của tôi cũng vô cùng ấm áp. Văn Lâm quả thật đã từng muốn cùng tôi mở một nhà hàng. Tôi ngồi trên tàu ngẫm nghĩ xem, chúng tôi sẽ trồng rau gì trên mảnh đất đó? Có thể là cà rốt. Như thế dù nhà hàng của tôi chưa bắt tay vào kinh doanh, cũng có thể bán cà rốt cho chị Quách để làm bánh gà tô. 3 giờ 30 phút chiều, tôi trở về cửa hàng. Tôi nhớ Văn Lâm đến quay Quách. Tôi không bao giờ phủ nhận tình yêu của mình với anh ấy nữa. Rồi cũng đến một ngày, anh ấy sẽ cho tôi một danh phận. Cho dù không được đợi đến ngày đó, thì cũng không sao đâu. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy rồi. Trước đây, bây giờ và cả mai sau nữa, tôi đều yêu anh. Tôi thù hết can đảm gọi vào máy nhắn tin cho anh. Anh không gọi lại cho tôi. 30 phút, 1 tiếng... Hai tiếng đồng hồ qua đi Tôi nhắn ba lần Anh đều không gọi lại Điện thoại văn phòng của anh cũng không có ai nghe Tại sao anh lại không gọi lại cho tôi nhỉ Liệu có phải không thèm để ý đến tôi nữa không Anh ấy cho rằng tôi không yêu anh ấy nữa Không phải thế Anh ấy không bao giờ như thế Tàn ca Tôi trở về nhà Ngồi trước cửa sổ ngẫm nghĩ Biết đâu anh lại xuất hiện ở đây nhỉ Ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng lặng Đã hơn 11 giờ khuya, tôi nhắn thêm một lần nữa, anh ấy vẫn không để ý gì đến tôi, anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Cả đêm tôi không ngủ nổi, sáng hôm sau vẫn không thấy điện thoại anh gọi tới. Nếu máy nhắn tin của anh bị hỏng, anh ấy cũng phải gọi điện đến tổng đài để kiểm tra chứ. Sau khi tan làm, tôi gọi điện đến công ty anh, một người đàn ông nghe máy. Tôi muốn tìm ông đường Văn Lâm. Tôi nói... Tìm anh ấy hả? Giọng của người đàn ông đó có vẻ không được bình thường. Xin hỏi cô là ai vậy? Tôi họ Châu. Cô Châu sao? Tôi họ Tương, là đồng nghiệp của Văn Lâm. Chúng ta có thể tìm nơi nào đó để nói chuyện không? Suốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Cứ gặp nhau rồi nói, được không? Dưới công ty tôi có một nhà hàng lúc nào cô có thể tới được? anh tường hỏi tôi. nằm phút nữa tôi đến nơi. tôi nói nhanh. tôi buông điện thoại, vội vàng đóng cửa hàng. sốt cuộc văn lâm đã xảy ra chuyện gì chứ? tôi từng nghe thấy anh ấy nhắc đến anh chàng họ tường kia rồi, là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của văn lâm. tôi vội vàng đến nhà hàng dưới công ty của văn lâm. một người đàn ông vẫy vẫy tay với tôi. cô là cô châu phải không? Anh ta hỏi tôi Tôi gật đầu Mời cô ngồi Anh ta nói Đường văn lâm đâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi Anh ta ngập ngừng mãi không chịu cất tiếng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Anh đường chết rồi Tôi không tin những gì anh ta vừa nói Trưa hôm qua sau khi ăn trưa xong Anh ấy về văn phòng làm việc bình thường Đến khoảng hơn 3 giờ chiều Tôi bỗng thấy anh ấy gục xuống bàn làm việc Tôi tưởng anh ấy mệt quá Tranh thủ ngủ một chút Đến hơn 4 giờ Anh ấy vẫn gục xuống bàn trong tình trạng như cũ Tôi liền đến vỗ vai anh ấy Lúc ấy mới tá hỏa phát hiện Anh ấy đã hồn mê rồi Tôi lập tức báo cảnh sát Gọi xe cứu thương Đến để đưa anh ấy đi cấp cứu Bác sĩ nói Anh ấy mắc bệnh tim mạch vành Bệnh này tự nhiên bộc phát Trước đó không hề có bất cứ biểu hiện gì Anh ấy mất trên đường đi cấp cứu. Không thể nào, chắc chắn chuyện này do anh ấy nhờ anh địa xa để lừa gạt tôi mà thôi. Anh ấy sợ tôi làm phiền đúng không? Hay vợ anh ấy cười anh ấy đến vậy? Tôi biết chắc chắn, anh ấy không có bệnh tim. Tôi mắng liền hồi. Anh ấy đột ngột mất thôi. Không thể nào. Tôi cường quyết lắc đầu, Tìm sao được chứ? Tôi cũng không hy vọng đó là sự thực. Nhưng chính mắt tôi trông thấy Anh ấy được đưa liền cáng trở đi bệnh viện Lúc anh ấy được đưa đi Mà nhắn tin kêu liền hồi Lao nghề như này chúng tôi Áp lực tâm lý nhiều hơn bất kỳ ai khác 40 tuổi cũng nên nghỉ hưu rồi Anh ta buồn bã nói Tôi không tin anh Tôi vừa khóc vừa hằn học nói báo hôm nay cũng được tìm đấy Chắc cô không để ý đấy thôi báo nào vậy Anh đưa tôi một tờ báo Tôi biết cô sẽ không tin mà Một mục in đậm Ở phần tin tức Hồ một bức ảnh một người đàn ông đang nằm trên cáng Được đưa ra khỏi tòa nhà Cạnh đó là xe cấp cứu Một phiền chức cao cấp của cần hàng ngoại tệ Đã đột ngột qua đời tại bàn làm việc Người chết có tên là Đường Văn Lâm Mắt tôi nhòe đi Nước mắt tuôn ra ảo ạt Trước đây Anh đường từng nói đến chuyện của cô với tôi Anh ấy cũng nói Ngộ nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì Tôi giúp anh ấy thông báo cho cô Anh ấy sợ cô không biết Anh ấy là một người rất tốt Anh ta ngẹn ngào Tôi không khóc nổi nữa Văn lầm của tôi đã chết thật rồi Không thể thế được Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ Tôi thấy anh xuất hiện ngoài cửa sổ Anh đã gõ vào cửa sổ Nơi có bức tranh ghép ấy Trong cái lạnh giá vô cùng ấy Anh đã bỏ cửa sổ phòng tôi Tất cả những chuyện ấy Mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi mà Lúc anh ấy đi Cũng đi qua khung cửa sổ ấy Anh vẫn còn sống khỏe mạnh kia mà Cô cháu Để tôi đưa cô về nhé Anh ta hỏi tôi Không cần đâu Tôi muốn đứng lên Nhưng suốt cuộc lại ngã khuyệu xuống sàn nhà Cô không sao chứ Anh ta đỡ tôi dậy hỏi cứ muốn về nhà. Để tôi đưa cô về. Tôi cũng không hiểu mình đã về nhà kiểu gì nữa. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cô cứ gọi nhé." Anh ta để lại tấm danh thiếp rồi hỏi tiếp, "Có cần tôi gọi bạn bè đến đây giúp cô không?" Tôi lắc đầu. Văn lòng chết rồi, trước khi chết, anh ấy đã hỏi tôi câu cuối cùng, "Em còn yêu anh không?" Và anh vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi Còn tôi thì sao Tôi đã lạnh lùng không thèm trả lời anh Tôi muốn trả thù anh ấy Tôi muốn anh phải cầu xin tôi lần nữa Tôi muốn anh phải đồng ý ly hôn với vợ Tôi cứ ngỡ vẫn còn cơ hội Vẫn cho rằng anh còn đến tìm tôi Tôi những tưởng vẫn còn ngày mai Nếu ngày mai Anh vẫn không đến có ngày mai nữa Tôi hận mình quá thể Sao tôi lại lạnh lùng Lại tàn khốc với anh như vậy chứ anh ấy cho rằng tôi không còn yêu anh ấy nữa. Khi chết, anh vẫn cho rằng tôi không còn yêu anh. Trời ơi, sao tôi lại tạm nhẫn đến vậy? Tại sao tôi không giữ anh ở lại? Khi anh được cáng ra xe cấp cứu, mà nhắn tin đổ chuông liên hồi, đó chính là tôi. Chính tôi đã nhắn tin cho anh. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi lại chia tay nhau theo cách như thế này cả. Không, chúng tôi không thể chia tay như thế này. Anh đang muốn quay trở lại bên tôi kia mà Khuế Điện thoại nhà tôi bỗng nhìn đổ chuông Tôi nhắc ống nghe Alo Ai đó Lặng im Ai đó Đầu dây bên kia vẫn lặng im Ai vậy Tôi hỏi dồn Tôi cảm giác đó chính là văn lâm Là anh đang ở một nơi nào đó gọi điện thoại cho tôi Em yêu anh Tôi nói vào ống nghe câu nói mà anh chưa được nghe. Bên đó cúp máy. Tôi đang nằm mộng, hay quả thật ở một nơi xa xôi nào đó, vặt lầm gọi điện thoại về cho tôi. Tôi uông khư khư điện thoại, nhưng nó không đổ chuông thêm lần nào nữa. Trời sáng, tôi gọi điện thoại cho anh Trương. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Tôi nói. Chuyện này có chút khó khăn, thi thể đang bảo quản ở phòng liệm. Lần đầu tiên, Tôi nghe thấy từ thi thể để hình dung về văn lâm Đúng đấy, là thi thể đấy Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mà anh đã biến thành thi thể Tôi muốn gặp anh ấy Đêm qua anh ấy có gọi điện cho tôi Tôi cuống quýt Không phải chứ Anh ta giật nảy mình Xin anh nghĩ cách giúp tôi Tôi cầu cứu Tảng lễ được tổ chức vào thứ tư Ở đâu Vợ anh ấy có mặt ở đó Nếu cô xuất hiện tại linh đường sẽ không tiện lắm Tôi phải đi Tôi kiên quyết Thế này đi Em ta nói Đêm trước khi cử hành tang lễ Tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội Để cô gặp mặt anh đường lần cuối cùng Được không Tôi còn biết lựa chọn thế nào nữa chứ Sáng thứ ba Tôi gọi điện thoại cho anh Trương Anh đã bố trí giúp tôi gặp mặt anh Văn Lâm được chưa Tôi xuất ruột hỏi Tối nay 8 giờ ở tầng dưới cổng ty tôi, được không? Anh ta nói Bảnh giờ tôi đã tới đó, tôi muốn nhanh chóng để được gặp văn Lâm Tôi từng đứng đây để đợi anh, trông thấy anh từ trong đó bước ra kể từ bây giờ, không bao giờ tôi còn có thể trông thấy anh từ trong đó bước ra nữa Đúng 8 giờ, anh Trương đến Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé Tại sao vậy? Không phải đi luôn sao? Anh ta trầm ngâm không nói Anh không thể khiến vợ anh ấy rời chỗ đó, đúng không? Tôi vô cùng xin lỗi, tang lễ của anh Đường được cử hành hôm qua. Quả thật tôi không dám tin. Anh nói mai cơ mà. Đột nhiên đổi lịch làm sớm hơn dự định. Sao anh không nói gì với tôi? Cô Trâu, vợ anh Đường sẽ không rời xa khỏi Linh Đường, người nhà của hai bên anh ấy cũng sẽ có mặt ở đó. Như vậy Hà Tất cô phải đến đó làm gì chứ? Cô sẽ không chịu đựng nổi đâu Hóa ra anh cố tình lừa tôi Đáng lẽ tôi không nên tìm anh mới phải Lần đầu tiên trong đời Tôi cảm thấy mình không còn nơi để dựa dẫm đến vậy Hóa ra tôi không thể gặp mặt anh lần cuối cùng Đến cái quyền lợi này mà tôi cũng không có Tôi là người đàn bà đã ngủ cùng anh suốt 5 năm, năm trời kia mà Sao anh lại nỡ lừa dối tôi chứ Tôi lào đến xé áo anh ta Tôi hận anh ta đến tận Sường Tủy Cô cháu Tôi chỉ không muốn cô buồn thôi Chắc hẳn anh Đường cũng vậy chứ Người chết thì đã chết rồi Có gặp hay không cũng vậy mà thôi Nếu trên lình đường xảy ra chuyện gì Liệu anh Đường đi có vui vẻ được không Mộ của anh ấy ở đâu Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết Tôi cầu xin anh ta Anh ta là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi lúc này Anh ấy được hỏa táng Hỏa táng Tại sao lại phải hỏa táng? Bọn họ thậm chí còn không để cả thi thể lại cho tôi. Cho cốt đâu? Cho cốt của anh ấy để ở đâu? Tôi hỏi dồn. Tại nhà anh ấy. Để tại nhà ư. Thế chẳng phải, mãi mãi, tôi không thể gặp anh ấy rồi sao? Không thể gặp mặt anh lần cuối cùng. Không thể nhìn thấy thi thể của anh. Giờ cũng không được nhìn thấy cả cho cốt. Anh đã biến mất hoàn toàn như thế. Không để tôi nhìn lấy một lần. Tôi xin lỗi. Anh Trương nói. Tôi không thèm để ý đến anh ta. Đáng lẽ ngày từ đầu tôi đã không nên tin tưởng anh ta như thế. Nếu Văn Lâm còn sống và biết có người ức hiếp tôi như vậy, chắc chắn anh sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi. Tôi trở về căn hộ trước đó của mình. Chị Quách ra mở cửa. Cô Châu, là cô sao? Cô không sao chứ, trông sắc mặt cô kém lắm. Em có thể vào trong được không? Đương nhiên là được. Tôi bước vào trong phòng, tất cả vẫn được bày trí giống như trước. Chiếc giường tôi và Văn Lâm từng ngủ vẫn kề chỗ đó. Tôi bước đến, bổ nhào lên giường, bò đến chỗ anh thường xuyên nằm. Tôi muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh. Chị có thể bán lại căn hộ này cho em không? Em muốn sống ở đây. Tôi hỏi chị. Chuyện này... Chị muốn bán giá bao nhiêu? Em có thể trả cho chị giá tốt hơn thế. Cầu xin chị đấy. Tôi van xin chị. Sao cô lại muốn làm thế chứ? Em quá ẩn hận khi bán nó. Nếu quả thực cô rất muốn thế, cũng không vấn đề gì cả. Thật chứ? Tôi nghĩ chắc hẳn cô có nguyên nhân của mình. Ngày mai em sẽ đi giúp tiền gửi chị. Tối nay cho em ngủ đây được không? Đương nhiên rồi. Dù sao tôi cũng ngủ một mình thôi mà. Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng xem trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền. Tài khoản chỉ còn hơn 300 đồng. 280 ngàn đi đâu mất rồi. Văn lâm đã đổi nó thành tiền mặt rồi sao? Tôi đến quầy kiểm tra. Tấm trì phiếu đó được thực hiện ngày hôm qua. Văn lâm không thể sau khi chết lại có thể đổi tấm trì phiếu đó thành tiền mặt được. Ai đã chuyển số tiền đó vào tài khoản của anh ấy chứ? Ngoài vợ anh ấy ra. Tôi không còn nghĩ ai nữa. Em không có tiền, không thể mua lại căn hộ đó rồi. Tôi gọi điện cho chị Quách. Tôi dở tay trắng, chẳng còn gì nữa cả, ngoài còn bê vào mảnh đất. Tôi đến lục điển viên để thăm trưa bốc. Cô đã nghĩ ra mình nên trồng rau gì chưa? Cô nhân viên hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Đến mùa xuân là phải bắt đầu trồng rồi đấy. Mùa xuân ư? Hình như mùa xuân còn xa xôi lắm. Tôi ôm chặt chờ bốc vào lòng, nó được sinh ra trước đêm Văn Lâm chết. Anh ấy đã để lại nó cho tôi, khi chú bê con này vẫn còn trong bụng mẹ. Nó đến với thế giới này, còn anh đã biến thành cho bụi. Tôi ôm chặt chờ bốc vào trong lòng, nó chính là sinh mệnh của Văn Lâm, để lại cho tôi như vậy, là sự sống. Nó đang sống, nó vừa đến với thế giới này. Sinh nhật tôi hôm đó, anh đã muốn tặng tôi một món quà sinh nhật, sống và chết. Sao nó lại đến cùng lúc thế nhỉ? May nhắn tin trên người tôi bỗng đổ chung, khiến con bê giật mình. Là Du Dĩnh và Tử Ngọc nhắn tin tới. Tôi buông trở gốc ra, gọi lại cho Du Dĩnh. Xảy ra chuyện gì thế? Mấy ngày hôm nay không thấy cậu đi làm. Cũng chẳng ở nhà. Nhắn tin mà không thèm gọi lại. Bọn tớ tưởng cậu mất tích rồi kia đấy. Lo khủng khiếp. Du Dĩnh nói. phần lầm chết rồi tôi thẫn thờ nói sao lại chết giọng cô ấy thẳng thốt tỏ vẻ không dám tin đã hỏa táng rồi tớ không được nhìn anh ấy lần cuối giờ cậu đang ở đâu tớ đang ở hạc sổ đấy là nơi nào thế cậu đừng đi đâu cả bọn tớ sẽ lập tức đến ngay tôi ngồi bệt xuống đất ôm chờ bốc chờ dần tối tôi chợt thấy hai bóng người đi tới hóa ra là du dĩnh và từ ngọc Chỗ này khó tìm thế Tùy ngọc vừa bước tới vừa nói Đường Văn Lâm sao lại chết được chứ Du dĩnh hỏi luôn Tôi gục vào vai cô ấy nghẹn ngào Tôi hận Hận đường Văn Lâm vô cùng Anh nghe nói không bao giờ rời xa tôi Hóa ra anh đã nói dối Từ hôm đó đến nay Tôi chưa rơi một giọt nước mắt nào Chỉ bởi tôi hận anh Hận anh đã nói dối Hai tuần sau Tôi đến cửa hàng làm việc Jenny và Anna không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với tôi, nên cũng không dám hỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ Ngọc và Du Dĩnh khóc còn nhiều hơn tôi, còn tôi lại không thể khóc nổi. Du Dĩnh bảo tôi đi du lịch cho khuây khỏa, cô ấy nói nếu tôi muốn, ba chúng tôi sẽ cùng đi. Nhưng tôi không muốn đi đâu cả, bọn họ chỉ thất tình, còn tôi thì mất hết. Vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được nữa tôi không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa nơi đang có trò cốt của anh. lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, bỗng một người phụ nữ bước vào. chồng chị ta khoảng ba bảy ba tám tuổi, cơ thể có chút béo mập, mặc một bộ đồ tây màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen. trang điểm rất đoan trang nền nã. dù khuôn mặt được phủ phấn rất trắng, nhưng nó không che đậy nổi một khuôn mặt rất tiểu tụy. chào chị. Chị vào trong xem đồ đi ạ. Tôi nói với chị ta. Chị ta chọn một chiếc áo lót ren màu đen. Chị muốn thử chiếc áo này không ạ? Cô là giám đốc ở đây phải không? Chị ta hỏi. Vâng, tôi họ châu, Tôi trả lời. Tôi muốn thử cái này. Chị vừa sai nào ạ? Cái này vừa rồi. Phòng thử ở ngay đằng này ạ. Tôi dẫn chị ta vào phòng thử đồ. Hai người cứ về trước đi Tôi nói với Jenny và Anna Chị ơi, cái áo đó được không ạ? Tôi hỏi với vào trong phòng thử đồ Cô có thể vào đây giúp tôi được không? Cô ta hỏi vọng ra Tôi bước vào phòng thử Trên người chị ta vẫn còn nguyên quần áo Chị ta chưa hề thử chiếc áo lót đó Tôi là vợ của đường Văn Lâm Chị ta nói Tôi muốn rời khỏi phòng thử đồ ngay lập tức Nhưng chị ta đã đóng cửa, lấy người chắn ở cửa. Cô chính là người đàn bà của chồng tôi phải không? Cô ta nhìn tôi trầm trầm. Tôi cũng nhìn chị ta. Nếu Văn Lâm chưa chết, có lẽ tôi sẽ sợ phải đối diện với chị ta. Nhưng giờ Văn Lâm đã chết rồi, tôi chẳng còn gì sợ nữa cả. Người đàn bà này đã không cho tôi được nhìn thấy Văn Lâm lần cuối, tôi ghét chị ta. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn muốn biết. Văn Lâm qua lại với một người như thế nào. Hóa ra chỉ là một cô gái bán quần áo lót thôi ư. Chị ta cười khinh bỉ. Tôi định không tranh luận hơn thua với chị ta. Văn Lâm đúng là đồ ngốc. Đó chỉ là một con đàn bà gặp dịp thì chơi mà thôi. Thế mà lại cầm 280.000 đồng đi mua nhà cho nó. Chị ta lắc đầu nói. Sao chị ta lại biết được chứ? Tài khoản của anh ấy thiếu đi 280.000 đồng. Cô tưởng tôi không biết sao Tôi biết từ lâu lắm rồi kìa Chị ta đắc thắng nói Chị muốn thế nào Tôi hỏi Chẳng may tôi lại phát hiện thấy Tấm chi phiếu mà cô viết trả cho anh ta trong ví Nói cho cô hay Chính tôi đã đi đổi nó thành tiền mặt Khoản tiền đó vốn là của anh ấy Nhưng tương lai Sẽ là của tôi Chị ta lại nở nụ cười đắc thắng Tôi đã đoán trước Được chính là chị ta Văn Lâm nói, anh lúc nào cũng để nó trong ví. Chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết. Cô biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không? Chị ta hỏi tôi. Tôi không muốn anh ấy có mồ mạc. Đáng lẽ bình trò cốt cũng nên để đi chùa. Nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời nói phản đối của tất cả mọi người. Đem bình trò cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nữa rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không? Chị ta bước tới trước mặt tôi Cơ thể dường như rán sát vào mặt tôi Nhìn tôi chằm chằm nói Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hưởng khấn vái anh ấy Anh ấy là chồng tôi Chết cũng là chồng của tôi Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy Chị thật tàn nhẫn Tàn nhẫn ư Chị ta cười khẩy mấy tiếng rồi nói tiếp Là ai đối xử tàn nhẫn với ai chứ Anh ấy chết rồi Tôi mới có thể có được ăn ấy. Chị tưởng như vậy sao?" Tôi hỏi ngược lại. Đột nhiên, chị ta cởi bỏ áo pháp và bộ đồ trên người. Duy nhất chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen, rường như lỏa thể trước mặt tôi. Khôn ngực chị ta rất nhỏ, cửa bắp hai cánh tay đều nhão ra, bụng to rõ rệt, bắp đùi rất lớn. Nhìn cơ thể chị ta không có một chút hấp dẫn nào cả. Tôi không ngờ, người vợ của Văn Lâm lại sở hữu một thân hình như vậy. Có phải tôi không bị được với cô không? Chị ta gằn giọng hỏi tôi. Tôi không trả lời. Vì cô mà anh ấy muốn ly hôn cùng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 18 năm rồi. Đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy từng yêu tôi. Nhưng đã không còn yêu tôi nữa. Tất cả đều vì cô. Chị ta sấn tới cởi áo khoác của tôi ra. Tôi tóm lấy tay chị ta hỏi lớn. Chị định làm gì? Cô cởi quần áo ra. Cởi ra. Tôi sẽ trả lại ngàn ấy cho cô Cô muốn nó, đúng không? Chị ta hùng hổ dùng tay kia kéo mạnh áo của tôi Tôi muốn xem, xem cô có gì mà hấp dẫn văn lâm Cởi ra ngay Tôi cởi hết áo sơ mi và váy Trên người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng Đứng thẳng trước mặt chị ta Chị ta nhìn bộ ngực cao vút của tôi Không nói một lời nào Tôi đã hoàn toàn đánh bại chị ta Chẳng qua chồng tôi cũng chỉ vì mê mẩn cơ thể của cô mà thôi. Anh ấy muốn phát tiết. vì dù sao anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông. Chị ta sỉ nhục tôi. Nếu chỉ muốn phát tiết, anh ấy đã không ở bên tôi những năm năm. Anh ấy từng yêu chị, nhưng trước khi chết, anh ấy đã nói yêu tôi. Trước khi chết một hôm, anh ấy còn hỏi tôi có yêu anh ấy không? Tôi ngạo nghĩa nói với chị ta. Bỗng chị ta cười lớn tiếp thay anh ấy đã nhìn nhầm người, chỉ vì ngàn mà dám cười bỏ quần áo trước mặt tôi. Chẳng qua cô cũng chỉ yêu tiền của anh ấy mà thôi. Được, giờ tôi viết chi phiếu cho cô, coi như chi phí đã ngủ cùng chồng tôi 5 năm vừa qua. Cô ta cầm túi sách lên. Tôi không định lấy lại ngàn đó. Tôi làm vậy là để trừng phạt chị đã không để cho tôi đến vín thăm văn lâm Tôi mặc quần áo nói tiếp. Nếu như anh ấy có thể sống lại Tôi tình nguyện nhường anh ấy lại cho chị Yêu một người Có nghĩa là không nên chiếm hữu người đó Anh ấy là một người đàn ông vô cùng Vô cùng tốt Chỉ tiếc anh ấy lại ra đi mãi mãi Không bao giờ còn có thể quay lại nữa Chị ta bỗng khịu xuống đất khóc nức lên đau đớn Cả người chị ta run lẩy bẩy Đột nhiên tôi thấy mềm lòng Cầm áo chị ta lên Khoác vào người chị ta Chị ấy cũng là người bị hại Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ Sao tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy Nếu Văn Lâm còn ở bên cạnh tôi Chuyện xảy ra hôm nay Chắc hẳn tôi sẽ không thể chống đỡ nổi Nhưng anh không còn rồi Không còn ai có thể chở che cho tôi Bảo vệ cho tôi Khoan dung tôi như anh Chính vì thế tôi biết Mình phải mạnh mẽ Chị ta mặc lại quần áo Rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng Tôi nhìn theo bóng dáng chị ta Mãi đến khi mất hút trong dòng người tấp nập qua lại Tôi bước vào phòng thử đồ Quỳ xuống đất Thu dọn chiếc áo lót mà chị ta chưa hề thử Trái tim tôi bóng giấy lên cơn chùa sót tột độ Nỗi chùa sót ấy lan xuống cả đôi bàn tay Đôi bàn chân của tôi nữa Nước mắt bỗng dưng như được mở công tắc, Không kìm nổi cứ tuôn ra ảo ạt Từ sau khi văn lầm mất đi Tôi chưa từng được khóc một trận nào cho thỏa. Tôi những tưởng Khi người ta đau khổ nhất, họ sẽ khóc Nhưng hóa ra không phải Khi đó, họ sẽ không khóc Anh ra đi quá đột ngột Nỗi đau thương của tôi bỗng biến thành sự thù hận Tôi hận anh đã bỏ rơi tôi Tôi tự nhủ với mình rằng Có lẽ nếu như anh không yêu tôi đến thế Chắc tôi sẽ không đau lòng vì anh đến vậy Nhưng hôm nay, chính vợ anh ấy đã nói rằng Anh từng đề nghị ly hôn Quả thật, anh đã từng muốn sống cùng tôi Thậm chí sống cùng tôi đến lúc bạc đầu răng long Từ trước đến giờ tôi không tin anh Cho rằng anh luôn kiếm cớ kéo dài mọi chuyện Tôi không tin anh dám nói đến hai chữ đó Tôi đã hiểu lầm anh Hiểu lầm một người đàn ông tình nguyện Trả thay cho tôi mọi giá Nếu có thể để anh sống lại Tôi tình nguyện mong anh sống mà không yêu tôi nhiều đến như thế Tôi khóc thành tiếng thật to Anh liệu có nghe thấy không nhỉ Liệu anh có nghe thấy tôi đang sống trong sự dày vò, hối hận khi không trả lời câu hỏi của anh không? Lúc nãy tôi không nên đối xử như vậy với vợ của anh ấy. Đáng lẽ tôi nên cầu khẩn chị ta để tôi được nhìn thấy trò cốt của anh một lần. Sao tôi lại phô trương, khoe mẽ đến như vậy chứ? Anh từng nói đùa rằng vợ mình sẽ biến anh thành đống thịt xay. Chị ta không làm vậy, chỉ biến anh thành trò bụi mà thôi. Tình yêu của anh dành cho tôi. Sớm đã hóa thành cát bụi của Hồng Trần Cứ mỗi chủ nhật Tôi lại đến lục điển viên để thăm chơ bốc Nó lớn rất nhanh Đã không cần phải uống sữa nữa Hình như nó cũng biết nhận ra người Nó nhận ra tôi Chủ nhật tuần này Su Dĩnh và từ Ngọc cùng tôi đi thăm nó Đại Hải trở về rồi Su Dĩnh nói với tôi Thật không Tôi mừng thay cho cô ấy tối qua anh ấy trở về Còn nói mấy bộ quần áo chưa đem đi, nên giờ về lấy, sau đó ở lại không đi nữa. Dù dĩnh kể nếu cậu không muốn, thì anh ấy làm sao dám ở lì lại mà không đi chứ? từ Ngọc chiều dù dĩnh. Anh ấy nói gì với cậu? Tôi hỏi dù dĩnh. Anh ấy không nói gì cả, chỉ có tớ nói với anh ấy mà thôi. Cậu nói gì với anh ấy? Tớ nói tớ yêu anh ấy. Dù dĩnh đỏ mặt nói. Cuối cùng cậu cũng nói câu này sao? Tôi không tin nổi. tôi yêu anh ấy mà. Việc gì phải giấu chứ? Hẳn là đại hải cảm động lắm. Tôi tò mò. Vì thế anh ấy mới ở lại không chịu đi. Du dĩnh cười tươi. Anh ấy cắt đứt với từ lệ rồi chứ? từ Ngọc hỏi du dĩnh. Anh ấy nói cắt đứt rồi. Thật ra tớ cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Từ trước đến giờ... Tớ chưa từng thử tìm hiểu thế giới nội tâm của anh ấy. Tớ luôn cho rằng mình hiểu anh ấy, nhưng hóa ra không phải. Anh ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu anh ấy. Nếu không phải chuyện văn lầm xảy ra, có lẽ tớ vẫn không chịu nói với đại hải rằng tớ yêu anh ấy. Hóa ra, khi bạn yêu một người, bạn nên để cho người đó biết. Vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ vinh viễn mất đi người đó. Du Dĩnh nói. Đúng vậy, tôi đồng tình. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện ấy. Du dĩnh nói Không có gì đâu, điều duy nhất tớ hận, chính là ông trời đã cho chúng tớ 5 năm. Quãng thời gian ấy quá ít ỏi, tớ tình nguyện lãng phí cả cuộc đời này cho anh ấy. Có được một người đàn ông tốt như thế, tớ cũng tình nguyện. Tư Ngọc nói Vì anh ấy, cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đây nhé. Du dĩnh nói Tớ có thể làm được mà. Tôi ngước mặt lên trời. Anh ấy sẽ đi theo phù hộ cho tớ. Giờ cậu có thể suy nghĩ đến anh chàng Trần Định Lương chưa? từ Ngọc hỏi tôi. Lâu lắm rồi, tớ không gặp anh ta, và chưa bao giờ để anh ta vào ghế dự bị cả. Tôi nói. Để Trần Định Lương thay thế Văn Lâm, đó là điều không bao giờ có thể. Không có một người đàn ông nào trên thế giới này, có thể thay thế được vị trí của Văn Lâm. Đúng chiều hôm sau, Sau buổi nói chuyện của chúng tôi Có nhắc đến Trần Định Lương Tôi gặp anh ta ở một cửa hàng bán rượu Khu Trung Hoàn Châu Nhĩ lâu lắm rồi không gặp cô Anh ta hổ hởi Trùng hợp quá Lại có thể gặp nhau ở chỗ này Tôi chào Chúng ta đến tỷ lệ Một phần 365 còn gặp được Gặp nhau ở chỗ này Thì có gì kỳ lạ đâu Anh ta vẫn chưa quên duyên phận Của một phần 365 Của một phần 365 Ừ, đúng thế Tôi gật cù Tôi đã nghe được chuyện của cô rồi Thật đáng tiếc trần Định Lương chia sẻ với tôi Từ Ngọc nói cho anh Hà trần Định Lương gật đầu Tôi rất yêu anh ấy Tôi có thể thấy điều đó trần Định Lương nói Mỗi một người chồng chúng ta đều dày vò Đau khổ vì tình yêu Thấy tôi đang cầm chai rượu vàng năm 1990 Anh ta hỏi Cô cũng uống rượu à? Tôi thích mua rượu vàng 1990. Bởi tôi và anh ấy gặp nhau đúng vào năm này. Tôi nói, từ sau khi Văn Lâm chết, tôi bắt đầu mua rượu vàng của năm này. Dần dần, nó trở thành một sự ủy thác về tinh thần. Chai hôm nay tôi mua là chai thứ ba. Năm 1990 là một năm rất tốt. Trần Định Lương nói với tôi, rượu vàng của năm này rất đáng để cất giữ. Trong sách có nói vậy đấy Thế thì tôi quả thật quá may mắn Tôi đã sưu tầm được tất cả 11 chai rượu vàng Pháp 1990 trần Định Lương nói đúng Năm 1990 Đúng là một năm tốt đẹp nho được mùa Giá cả rượu vàng của năm này không ngừng tăng cao Sắp đắt đến nỗi Tôi không thể mua nổi nữa rồi Chỉ có thể cố gắng mỗi tháng mua một chai Rồi mùa xuân cũng qua đi Tôi trồng cà chua trên khoảnh đất mà Văn Lâm để lại cho tôi. Chừa bốc phụ trách việc canh tác. Chú ta đã được một tuổi. Cơ thể rất khỏe mạnh. Cà chua trên khoảng vườn chúng tôi vừa to vừa đỏ. Tôi tặng Du Dĩnh và Từ Ngọc rất nhiều. Tặng cho cả Jenny và Annie nữa. Cà chua do tính tay tôi trồng hình như ngon đặc biệt hơn cả. Đại Hải và Du Dĩnh cũng kêu muốn mua một khoảnh đất ở đó để được tự tay trồng rau cho mình. Hôm nay, Từ Ngọc đến tìm tôi. Cô ấy nói có đồ muốn đưa cho tôi. Cái gì thế? Tôi hỏi. Mở ra thì biết. Tôi mở bọc giấy ngoài ra. Bên trong là một khung ảnh. Trong khung ảnh là một thứ giống như con ong, nhưng lại không giống ong. Nó có chân, đôi cánh như đá quý, rất rực rỡ. Đây là bản mẫu xét nghiệm của chim rồi. Chẳng phải trước đây cậu nói muốn có nó hay sao? Đó là chuyện rất lâu rồi mà. Cậu tìm được ở đâu thế? Vũ vô quá đưa cho tớ đấy Cậu và anh ấy tái hợp rồi à? Tớ và anh ấy không bao giờ có thể về với nhau được nữa Nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau Tư Ngọc nói Tôi tỉ mỉ ngắm con chim ruồi đã bị chết nhiều giờ Và bị biến thành nhiều mẫu xét nghiệm Nó là loài duy nhất có thể bay lùi Nếu mọi chuyện đều có thể trở về trước thì tốt biết bao Như thế Văn Lâm sẽ trở về bên cạnh tôi Sẽ lại ôm lấy tôi Trao cho tôi hơi ấm Và như thế Tình yêu của chúng tôi cũng sẽ giống như chim ruồi Là duy nhất trên thế gian này Tôi cầm mẫu xét nghiệm chim ruồi về nhà Và mua chai rượu vàng Pháp Một chín chín mươi thứ mười hai Hôm nay là ngày lập đông Xét nhất từ trước đến giờ Chỉ có sáu độ C thôi Tôi vùi mình trong chăn Nghe I will wait for you Lâu lắm rồi tôi không dám nghe bài hát ấy Kể từ ngày văn lâm mất Cậu cậu cậu, có ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi lật bước chèn ghép bầu trời chê bốc ra. Bên ngoài không có một bóng người. Tôi mở quang cửa sổ, gió thổi tràn nến vuốt thấu xương. Bên ngoài không có ai. Tôi nhớ Văn Lâm thường nói với mình rằng. Anh mãi mãi không bao giờ rời xa em. Cuối cùng anh xuất hiện, cũng chính trong một đêm trường giá lạnh, ngoài cửa sổ.